Thú Quỳnh xin kính chào thưa ấ t cả quý k á n chuyên chuyện trong giả lại với audio dài đã quay trở lại với chuyên mục audio dài kỳ ơ n trình phát sóng g phát c ủ buổi trưa ngày hôm nay và rất vui khi với trưa rất tất được nay ngày đồng hành cùng và hôm cả quý vị k í ngay h thưa quý vị, n bây giờ thú quỳnh và ekip của đình tùng voi sẽ gửi đến cho quý vị tập ba của bộ truyện vượt qua sóng ngầm được viết bởi tác giả nguyễn hiền xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái bà ta về rồi nội đang khóc tại sao nội lại khóc bà ta nói gì chứ bà ta nói em học lớp mấy em trả lời là học lớp chín rồi bà ta bà ta l à n g tỏ ra sốt ruột quát lớn bà ta làm sao bộ mày muốn chị hai phát điên hay gì thằng tý hoảng sợ quá lắp bắp bà ta nói nhà mình nghèo kiết xác không có mà ăn còn bày đặt đi học sao bà ấy lại nói như vậy chứ chị hai lan tức giận vô cùng không hiểu một con người có ăn có học lại giàu có như bà kim liên lại ăn nói thiếu văn hóa đến thế nhất định cô sẽ không bỏ qua cho dù phải trả mười hay hai mươi năm sau cô cũng sẽ có lần đối đầu với bà ta bằng mọi giá cô phải giải thích cho nội thế nào đây khi nội chưa biết cô đã nghỉ việc cô nói với thằng t í không có chuyện gì đâu em lo học cho tốt nhé nói xong lan đi thẳng vào nhà cô cứ nghĩ lúc này nội đang buồn đang khóc như lời thằng tý nói nhưng không phải vậy khi cô vừa bước vào nhà thì thấy nội đang giòn cơm nhìn thấy cháu gái đã về bà nói đi làm về rồi hả con nay được về sớm thì tốt quá ăn cơm thôi c ò n nghe thằng tý nói nhà mình có ai đến hả nội một thoáng im lặng bà cười trả lời như không có chuyện gì xảy ra à có người đi lạc đường nên vào nhầm nhà thôi ai mà thèm bước chân vào nhà mình chứ thôi con tắm rửa tay đồ rồi ăn cơm nói r ồ i nội quay mặt đi nên cô biết nội đang nói dối nhưng với cô việc bà ta có đến đây cũng không làm gì được cô vấn đề cô quan tâm là sợ nội lo lắng nội đừng có giấu con và bận tâm những lời bà ta nói bây giờ con đã nghỉ việc ở công ty đó nên bà ta bây giờ không phải là bà chủ của con nữa nghe nói như vậy thì bà lành quay lại nhìn cháu gái còn nói như vậy nghĩa là sao bộ con không làm ở đó thì làm ở đâu con làm ở nơi khác nội còn nhớ có lần con rủ nội lên đó không nội nhớ chứ nhưng còn cha má tụi bây đang còn nằm đây sao nội nở đi chứ bà lành im lặng không nói nhưng tâm trạng thì có phần nhẹ nhõm hơn khi nghe tin cháu mình không còn làm ở chỗ bà ta nữa giá như lúc đó bà biết rằng như thế này thì bà sẽ không để yên nhà bà nghèo nhưng cũng không nhờ vả hay xin xỏ gì của bà ta vậy vô duyên vô cớ lại đến nhà người ta mạng nói linh t ì n h gì thế không biết nhìn cháu gái vất vả bà ta thương lắm nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài việc cơm nước cho mấy đứa như bà v ẫ n thắc mắc vậy con đã không còn làm ở công ty của bà ta nữa bà ta có đến đây làm gì lại còn giới thiệu là bà chuột của con con cũng không hiểu nhưng mà nhất định con không bỏ qua thôi con ơi nhà mình nghèo thấp cổ bé hồng không giấu được người ta đâu họ giàu quá mà đ ọ u cứ có tiền là được quyền xúc phạm người khác chứ nhất định sẽ có ngày con đối mặt với bà ta nghe cháu gái nói có vẻ cường quyết bà biết rằng có khuyên cũng không được nên c h ỉ lắc đầu bà bà cháu ngồi bên mâm cơm mà không ai muốn ăn khuôn mặt người nào cũng đâm chiêu suy nghĩ bỗng bà sáu lành lên tiếng bộ có cần nội lên trên với chị em tụi bay không để nội còn thu xếp lan nghe nói thì mừng quá cô ôm lấy n ộ i n ộ i chịu rõ n ộ i nếu nhà mình chuyển lên đó thì hàng ngày con và thằng đại có phải chạy đi hàng chục cây số mỗi ngày thằng tý và mấy đứa đi học cũng tiện hơn ngoài giờ học có thể phụ thằng đại làm vườn n ộ i có thể trồng rau nuôi mấy con gà để đẻ trứng chỉ cần nghe thấy như thế bà xấu lành đã ưng cái bụng còn thằng tý thì khỏi phải nói nó mừng ra mặt khi được thoát ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này bà x ấ u ngập ngừng định hỏi đó là nơi nào tại sao lại có nhưng rồi bà lại im bởi bà biết cũng chẳng có làm được gì chỉ cầu cho cháu gặp người tốt rồi bà chợt nghĩ cũng có thể con bé không làm ở chỗ cũ nữa nên bà ta cây cố lắc đầu như rủ bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu bà vội d ụ c các cháu thôi ăn cơm đi còn thu dọn đồ nữa nghe nội nói mà lan không nhịn được cười chưa có đi ngay đâu nội ơi con còn phải sửa lại cái nhà ở đó xong mới chuyển c h ứ bây giờ kéo cả nhà lên đó thì ở đâu ủa vậy hả có cần nội đến đó dọn đỡ một tay không chứ một mình thằng đại thì làm được gì nó rủ luôn thằng tý thằng tèo cùng làm mà nội nghỉ ngơi còn trong mấy đứa nhỏ mai con ghé xem tình hình thế nào rồi con báo nội được nội đồng ý là con mừng rồi chả hiểu sao sự đồng ý của nội mà mấy chị em ai cũng phấn khởi ăn cơm một cách ngon lành nhìn các cháu ăn cơm mà bà bỗng thấy vui ước gì bà có sức khỏe để có thể giúp được con cháu cứ cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt bà nội nhưng suốt đêm lan không ngủ cô vừa mừng vừa lo mừng vì thông tin về mảnh đất ra mặt tiện nhưng lo vì không biết kế hoạch phải bắt đầu từ đâu đành rằng hùng hứa sẽ giúp đỡ nhưng cô không thể ý lại vào anh được sáng nay cô và hùng sẽ thống nhất kế hoạch để tiến hành lập xưởng m â y bỗng chú điện thoại của cô đổ chuông nhìn màn hình thì số điện thoại hoàn toàn xa lạ như n g cô vẫn lắng tai nghe từ đầu dây bên kia là một người phụ nữ muốn gặp cô có việc lúc đầu lan lưỡng lự bởi vì cô không quen người đó nhưng suy nghĩ lại thì cô nhận lời điểm h à n là một quán cà phê với không gian t h o á n g mát cô bước vào và cũng dễ nhận ra người phụ nữ mặc áo xanh như m ô t ả cô lễ phép cúi chào chú chào cô à bất ngờ đúng không cô xin lỗi về sự đường đột này cô thứ tư nên gọi cô là cô tư nhé dạ còn cháu là là lan đúng không cô không n h ữ n g biết tên mà còn biết cả số điện thoại của cháu nữa dạ sao cô biết tên cháu không mất nhiều thời gian cô tư nhìn lan cười thân thiện rồi nói cô quan tâm tới mảnh đất mặt tiền của cháu lan vô cùng ngạc nhiên bởi vì cô ấy là ai mà lại biết mảnh đất của cô ngay chính cô cũng chỉ mới biết cách đây từ bà chủ nhưng cũng chưa chắc chắn rằng thông tin đó là thật vậy mà cô ấy lại nóng rõ ngọn ngành ngay chính cô cũng chỉ mới biết từ bà chủ nhưng cũng chưa chắc chắn rằng thông tin đó là sự thật vậy mà cô ấy lại nắm rõ ngọn ngành từng chi tiết thậm chí thông tin quy hoạch số tờ số thừa cứ như là của mình vậy cô bắt đầu t h ậ n t r ọ n g hơn nên làm buồn ngạc nhiên cô vừa nói mảnh đất nào ạ thửa đất số ba mươi bốn tờ bản đồ số mười chín địa chỉ và người sở hữu là cháu đúng không nhưng sao ạ cô muốn mua mảnh đất đó sở dĩ cô biết được điều này bởi vì người của cô ở phòng tài nguyên môi trường cung cấp cô muốn biết ý kiến của cháu quá bất ngờ mọi việc cứ như được sắp đặt sẵn nên lan bỗng hoài nghi có bao giờ đây cũng là kế hoạch của bà liên không tại sao bà ấy lại cứ bám theo để hại cô chứ thật tình cô cũng chưa hề yêu hoàng vũ mà chỉ hứa với anh ấy nhận là bạn gái nếu mẹ anh ấy hỏi mà thôi anh căn dặn cô tuyệt đối không được gọi cho anh rồi anh sẽ gọi lại nhưng từ hôm đó đến nay anh không có hồi âm mảnh đất anh mua tặng thì cô vẫn giữ nguyên vẹn sau này sẽ trả lại nếu có điều kiện không hiểu chuyện gia đình anh thế nào và anh nói với mẹ ra sao nhưng bà liên mẹ anh đã làm cô t ổ n t h ư ơ n g rất nhiều nhất là việc bà ấy đến nhà vừa rồi ý cháu thế nào dạ vâng mảnh đất đó của cháu nhưng mà cô mua giá bao nhiêu cô tư lúc này nhìn lan mỉm cười cùng là phụ nữ đáng lý ra cháu là người bán thì phải ra giá nhưng mà trong trường hợp này cô lại là người muốn mua nên cô thử gợi ý thế này cháu xem có được không nhé dạ cô cứ nói đi à b h ậ t ra mẹ cô cũng ở gần đó nên cô muốn mua xây nhà ở gần mẹ để t i ệ n bề chăm sóc nhưng hiện tại tiền mặt cô không có nhiều nên cô muốn đổi cho con lấy nhà của cô và một xưởng m â y cô bù thêm tiền cho con nghe đến xưởng m â y thì lan quá mừng bởi vì cô đang bí khoản này và chưa biết phải bắt đầu từ đâu quên luôn việc bán đất cô tươi nét mặt ủa cô cũng là thợ m â y sao ạ không chỉ là thợ m â y mà còn là giám đốc nữa cờ đấy nếu như con đồng ý thì cô sẽ giúp con trong ngành kinh doanh cô cũng nói với các đối tác quan tâm đến con l à n g cứ tưởng mình đang mơ việc bán đất cũng nhằm vào mục đích lập xưởng bây giờ bỗng có người mua và có tiền lại có nhà và đặc biệt là có một xưởng may nhiều mơ ước thì còn gì bằng cô định trả lời rằng đồng ý nhưng lại sợ nếu đồng ý nhanh quá thì người mua lại thay đổi vì sợ bị hớ rồi thì không mua được nữa thì sao thấy cô im lặng cô tư nói tiếp nếu cháu đồng ý thì mình về nhà nếu cháu đồng ý thì mình về căn nhà có s ư ở n g m â y rồi ra phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng lan suy nghĩ rồi trả lời cháu muốn suy nghĩ thêm nhưng thôi cô đã nói như thế thì cháu đồng ý hai cô cháu đứng dậy đi xe ra về trước khi rời khỏi cô tư quay về phía cuối quán cà phê nơi có một người phụ nữ mang kính mát b ạ n to đang ngồi đó và nhận được cái gật đầu của người đó vừa ra đến xe thì việt hùng cũng vừa đến nhìn lan đi cùng với cô tư làm cho anh lo lắng lan thì có thể không biết chứ với anh thì không là gì người này bởi đó chính là em chồng của bà lan anh không hiểu cô tư tìm gặp lan vì chuyện gì nên anh chưa vội lên tiếng mà lẳng lặng đi theo hai người xây dựng ở một ngôi nhà khang trang rộng rãi lại có vườn cây ăn trái làm cho cô rất vui trong lúc cô quan sát khắp căn nhà thì bà tư nhìn h ù n g rồi nói đây là ý của chị ai tôi chỉ làm theo tôi Cậu u m ố nghe biết bà điện đi. thì... cho n ấy nói đến bà chủ lan anh làm cho việc hùng bỗng thấy nhẹ nhõm anh đã gặp bạn hỏi về quy hoạch dự án đường giao thông đối với lô đất của lan lô đất theo quy hoạch được ra mặt tiền là đúng nhưng mà đó chỉ mới là trên giấy tờ còn việc thực hiện thì không biết khi nào hơn nữa lô đất chỉ t h ự c sự có giá khi đã thực hiện xong quy hoạch còn nếu bán lúa non bây giờ thì cũng chẳng được là bao nhiêu vậy tại sao bà chủ lại đổi nhà cho lan để lấy mảnh đất đó rõ ràng giá trị căn nhà này cao hơn so với mảnh đất rồi lại còn đưa tiền mặt anh chú ý đến s ư ở n g m â y đang hoạt động của bà chủ cũng giao cho cô chắc chắn bà chủ ngầm giúp đỡ cô thực hiện ước mơ của mình chính vì thế nên anh nghĩ không cần thiết phải nói thông tin về mảnh đất đối với cô nữa đi tham quan khắp một vòng khắp khuôn viên ngôi nhà mà không thấy s ư ở n g m â y như đã hứa thì cô thắc mắc cháu nghe nói cô có một s ư ở n g may đúng không ạ đúng rồi đi theo tôi cô tư dẫn đường đi trước còn hai người thì đi theo sau nhìn nét mặt vui tươi của lan mà hùng cũng vui lay cô vừa cười vừa nói em vui lắm anh à bà nội mà thấy căn nhà này thì mừng lắm anh cũng nghĩ thế việc hùng trả lời bâng quơ bởi vì anh đang nghĩ về việc bà chủ lan anh tại sao lại làm như thế này tại sao bà ấy lại biết lan có m ạ n h đất sắp quy hoạch chính anh cũng thắc mắc tại sao cô lại có số tiền lớn để mua đất trong khi anh biết hoàn cảnh mấy bà cháu đang rất khó khăn chuyện này có nằm trong kế hoạch của bà liên hay không tại sao bà liên cho lan nghỉ việc nhưng vẫn không buông t h a cho cô ấy cô ấy thật t à hay tin người nên rất dễ bị lợi dụng nếu thực sự bà lan anh muốn giúp đỡ lan khởi nghiệp thì tốt quá nhưng anh biết trong thời gian làm ở công ty lan rất ít khi tiếp xúc với mọi người chứ huống gì là bà chủ càng nghĩ càng rối nên anh không đi cùng với lan và cô tư nữa mà đứng lại gọi cho bà lan anh alo con chào cô từ đầu dây bên kia tiếng bà lan anh dè dặt ai đó gọi cho tôi có chuyện gì ngưng một giây hùng suy nghĩ không biết phải mở lời thế nào liệu bà lan anh có tin vào lời nói của anh hay không cuối cùng hùng đánh liều trả lời con là hùng làm ở phương xưởng cắt con đang đi với cô tư và lan đầu dây bên kia im lặng rồi tắt mấy làm h ù n không biết phải làm sao như vậy chứng tỏ bà chủ không muốn nói chuyện với anh mà cũng phải thôi chẳng qua anh cũng chỉ là một công nhân trong hàng trăm công nhân khác vậy thì tại sao anh lại can thiệp vào chuyện của bà chứ nhưng dù sao một người như bà lan anh cũng không bao giờ làm việc gì trái với lương tâm bà vốn hiền lành nên ai cũng rất quý còn tại sao lại như thế thì với lan anh nghĩ có hỏi thì bà ấy cũng không nói nên tốt nhất không nên can thiệp vào làm gì đúng lúc đó thì cô tư và lan trở về nhìn nét mặt ràng rỡ của cô là anh biết đã quyết định thôi thì cứ thế mà làm chứ biết sao sao anh lại đứng ở đây ờ anh có điện thoại của bạn ở phòng tài nguyên nghe thấy thế cô gạt đi không cần nữa anh à em đã quyết định đ ổ i mảnh đất lấy ngôi nhà và s ư ở n g m â y cho cô tư rồi em quyết định rồi thì cứ làm thôi nhìn ra phía sau thì hai người thấy cô tư đang nói chuyện với một ai đó có vẻ căng thẳng hình như cô ấy bị người từ đầu dây bên kia la hay sao mà thấy nhăn mặt có vẻ không vui thấy vậy lan nói với anh em đến phòng công chứng ký chuyển nhượng với cô tư hình thức như thế nào cô tư bán ngôi nhà và phân xưởng may cho em ngược lại em ký giấy bán mảnh đất cho cô ấy tiếng cô tư gọi ở ngoài xe nên việt hùng nói với cô anh đi với em dù sao có hai người vẫn hơn lan mỉm cười gật đầu lúc lên xe cô tư nhìn anh có vẻ không vui nhưng cũng không nói gì khi đến phòng công chứng thì hùng là người đọc nội dung giấy tờ chuyển nhượng còn lan thì ký tên lúc này cô tư mới nói với hùng cậu gọi cho bà chủ làm gì bà chủ đang muốn giúp cô lan thôi hùng ấp úng v ì c cháu chưa hiểu gì cả nên thắc mắc việc này có liên quan gì đến cậu đâu mà thắc mắc hay là cậu có gì với cô lan dạ không cháu với lan chỉ là anh em thôi cháu thấy lạ lắm thấy lan đang đi lại gần cô tư nói nhanh cô lan phúc đ ứ t lắm mới gặp được bà chủ cậu sẽ hiểu thôi thấy hai người nói chuyện có vẻ bí mật nên lan tò mò hỏi h ù n cô tư nói gì em không à dường như đã hiểu ra vấn đề nên anh trả lời không có gì anh chỉ cảm ơn cô tư thôi đúng lúc đó thì điện thoại của lan đổ chuông nhìn màn hình thì đó chính là luật sư của nhà hoàng vũ bà tư mặc dù chưa biết người gọi cho cô là ai nhưng quay sang nhắc nhẹ ai gọi cũng không nghe làm xong rồi tính sau lan nói với bà tư dạ vâng nói xong cô tắt máy và cùng với bà tư hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng theo yêu cầu của luật sư phòng công chứng sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì tài khoản của cô cũng nhận được số tiền như thỏa thuận lan cứ ngỡ mọi chuyện như một giấc mơ lúc này thì bà tư đứng dậy cầm tay cô nói cô hy vọng c ô sẽ phát triển tốt xưởng m â y này mọi việc ngày hôm nay không nên tiết lộ cho người khác hạn chế giao tiếp mà tập trung vào công việc việc của cô đã xong hai cháu quay về xưởng m â y gặp một người là ai vậy ạ cô cũng không biết có thể người bàn giao công việc cũng nên vậy mình đi đi t r ư ợ t lan nhớ có cuộc gọi nhở của luật sư cô vội gọi lại alo tôi nghe đây có thể gặp cô được không thấy hùng lắc đầu cô trả lời c h ú đang bận một chút có gì sẽ gọi lại cho chú nhé cúp máy xong cô thắc mắc tại sao anh không cho em gặp luật sư của nhà bà chủ em không nhớ cô thư dặn gì hả anh cũng chưa biết tại sao em lại quen luật sư của bà chủ anh có cảm giác chuyện này có liên quan tới số tiền mà em mua đất nếu không lầm thì hoàng vũ có đưa cho em một số tiền lớn cuối cùng lan đành kể cho hùng nghe về chuyện mà vũ đưa tặng cô một chiếc thẻ atm rồi không hiểu sao ngày mai luật sư gặp cô nói hùng vũ đã rút hết tiền trong thẻ và mở một tài khoản khác cho cô số tiền còn lại anh mua mảnh đất tặng cô việc hùng ngắt lời là mảnh đất mày vừa bán cho cô tư đúng không dạ không là mảnh đất khác còn mảnh đất này là mua của người quen khi em đang học may nhưng cũng là tiền của hoàng vũ hùng có vẻ đ á n g đo suy nghĩ nếu là lô đất này thì lo gì chứ nhưng nếu như bà liên phong tỏa tài chính của con trai thấy không còn tiền thì sẽ nghi ngờ mặc dù đất là cô mua nhưng việc chứng minh tài chính là cả một vấn đề có bao giờ vì lý do này mà bà lan anh phải ra tay không lúc đọc nội dung hợp đồng anh thấy không phải là hợp đồng chuyển nhượng mà là hợp đồng cho tặng như vậy cô chỉ có nghĩa vụ nộp các khoản thuế như thuế thu nhập cá nhân thuế trước b à mà thôi vậy tại sao luật sư lại gọi cho cô làm gì tốt nhất là cô không nên gặp và cũng không vướng mắt gì đến gia đình bà liên nữa bỗng anh lo một ngày nào đó cô gặp lại hoàng vũ phải công nhận cậu ấy quá tốt anh muốn biết tình cảm của cô đối với cậu ấy như thế nào nhưng thôi tốt nhất là cô không nên dính dáng đến bà liên nữa anh nói với cô bây giờ mình quay về s ư ở n g may mà từ bây giờ cũng nên tập trung vào đó anh thấy cô tư là người tốt có ý giúp đỡ em chính vì thế mà mình đừng có làm cho cô thất vọng không hiểu sao khi nghe anh nói mà cô cứ cười và dường như đọc được suy nghĩ của cô làm việc hùng đỏ mặt anh im lặng khi nghe lan hỏi có vẻ trêu đùa chuyện này hơi lạ nha có một chút gì đó ích kỷ cá nhân anh nói không đúng hay sao việc bà liên đến nhà em nhất định phải có lý do bây giờ em đã đạt được ước mơ một sưởng may t sưởng hai ì tại s o l ạ k h ô người tập trung vào đó để phát triển thôi tay rồi, rằng hiểu hiểu chuyện mình Hùng này bàn Lan Anh dúng n vào vào bà đó để đi có h em của n nào không chồng,、thì、anh không biết, việc này Lan hoàn toàn không biết, và anh nghĩ cũng không nên nói n g gì vì việc và thì một mặt mà em làm biết biết lý do cho bà đó để ấy ra hai ư về đến s ư ở n g thì gặp bà lan anh đang ngồi ở đó làm cả hai lúng túng lúc này thì cô đã hiểu việc tìm do bà chủ đã giúp đỡ cô còn việc hùng thì không nghĩ rằng bà chủ lan anh lại xuất hiện vào lúc này khi hai người vừa về đến bà vẫy tay vào nói m ờ i thủ tục chuyển nhượng với cô tư đã xong bây giờ không nhắc lại chuyện đó nữa mà tập trung vào làm việc hùng có thể làm đơn xin nghỉ ở công ty với một lý do gì đó để hỗ trợ lan đưa ba thanh niên về đây học tập mọi việc có gì liên hệ với cô tư lan thắc mắc ba thanh niên nào ạ bà lan anh cười thì cậu đại và hai người bạn của nó không chịu đi học thì về đây học việc để làm chẳng nhẽ tương lai của nó là đi cắt cỏ hay sao còn mảnh đất đất của ai thì trả về cho chủ của nó đáng lý ra vì phải vung vào cho cháu của mình nhưng con không thể sống nổi với bà liên đâu lúc này lan mới ngập ngừng anh vũ có nghe không ạ bà lan kể sau cái ngày đó thì cậu ấy bay sang nước ngoài và ra điều kiện với mẹ rằng khi nào bà đồng ý cho cậu ta cưới lan về thì mới trở lại đó cũng là lý do mà tại sao bà liên lại đến gặp cô giờ thì cô mới hiểu tại sao thời gian qua vũ không về và cũng không hề gọi điện và tại sao bà liên lại có thái độ coi thường gia đình cô đến thế thực tình giữa cô và anh cũng chưa có gì mà chẳng qua anh đã đối xử rất tốt với cô nếu không có số tiền của vũ thì cô không thể có được như ngày nay nhưng nếu lấy cái ơn và đồng tiền ra đổi lấy tình yêu thì cô không muốn tất cả đều là sự phấn đấu của mọi bạn thân và hoàn toàn tự nhiên chứ không thể gò ép riêng hùng bỗng cảm thấy không yên tâm khi nhắc đến vũ anh yêu cô và rõ ràng là không muốn để cô rơi vào người khác cho dù người đó là ai nhưng anh cũng không thể phủ nhận những gì mà cậu vũ đã dành cho lan bỗng anh giật mình khi nghe cô nói tạm thời cháu chưa nghĩ đến chuyện đó hãy dùng tất cả s ứ c lực vào công việc. Cô có cháu được câu cô Liên vào với và với ngày bà bà mà bao không định nói nhất định quên những nói đình mình. Nhưng giờ gia đối miệt đầu đã thị kịp ấy tự sẽ may dĩ ừ n g lại vì cho dù bà lan anh phải làm gấp như vậy bởi vì b à biết bà liên đang làm việc với ngân hàng nhằm phong tỏa tài chính của con trai hoàng vũ nếu như không trở về biết cô gái nhà nghèo nhưng có nghị lực vươn lên bà tặng ngôi nhà cho mấy bà cháu che nắng che mưa và một s ư ở n g may để cô có công việc ổn định trước khi rời đi bà lan anh căn dặn mọi việc như vậy là tạm ổn con phải cố gắng để làm việc chúc mấy bà cháu con gặp nhiều may mắn n h ư chợt nhớ ra điều gì đó lan nói với bà chủ luật sư có gọi cho con nhưng mà con không gặp bà lan anh thắc mắc ông ta gặp con để làm gì không loại trừ ghi âm cuộc nói chuyện cho bà liên và đó cũng là một bằng chứng để thu hồi tài sản của hoàng vũ bởi chỉ duy nhất một mình ông ta biết điều đó nhưng chỉ lời khai không thì chưa đủ mà phải có bằng chứng như vậy bà ta đã bắt đầu tìm cách lấy tài sản cho con trai mình nếu bà ấy hỏi thì con biết nói làm sao có nên nói thật không tốt nhất con cố gắng tránh bà ta nếu cứ bắt buộc phải trả ơn thì dứt khoát không nhận bất cứ việc gì liên quan đến hoàng vũ kể cả tình cảm và tiền bạc nghe bà chủ nói mà lan giật mình và lo lắng nếu lúc đó bà tư không ngăn cản thì cô đã gặp luật sư và có khi còn nói hết mọi chuyện thì thật nguy hiểm lúc này việt hùng mỏng nói em thay số điện thoại luôn đi anh nghĩ không cần giữ mối liên lạc cũ làm gì ừ cũng có lý bởi từ bây giờ cũng không cần liên lạc với mấy người để làm gì khi mình không còn làm ở đó nữa lan ấp úng không nói nhưng có vẻ còn ấ y n ấ y việc nếu như hoàng vũ sẽ gọi lại như anh đã hứa khi khó khăn anh đã giúp đỡ xong việc rồi thay số điện thoại để cắt đứt liên lạc hay sao như hiểu ra được suy nghĩ của cô bà lan anh nói c ò n yên tâm nếu như hoàng vũ trở về thì việc đó để cho cô xử lý mọi việc các con chủ động làm việc cố gắng đừng có làm ta thất vọng nói xong bà gọi việt hùng căn dặn rồi ra về khi anh quay trở lại thì cô thắc mắc bà chủ nói gì với anh tại sao lại phải ra tận ngoài cổng mới nói chứ bộ sợ em nghe được hay sao việt hùng nhìn cô cười tinh nghịch thì nói xấu em nên phải ra ngoài kiểu em nghe được thì sao em không tin anh nói linh tinh gì thế thì em hỏi nên anh phải nghĩ ra nội dung gì đó mà trả lời chứ hai người cùng cười lúc sau anh nói bà chủ căn dặn thời gian đầu anh nên quản lý cơ sở để em có thời gian làm quen với công việc rồi mới bàn giao bà chủ còn dặn gì nữa sao anh lại im lặng thì toàn lại nói xấu không thôi cô chưa kịp phản ứng thì ngoài cổng tiếng tằng đ ạ i kéo theo một đoàn xe chở đồ lĩnh kỉnh ngôi nhà mới dẹp những đồ đạc toàn là đồ cũ hư hỏng nên cô cũng thấy ngại với hùng lan g la là rầy em trời ơi mấy đứa chở đồ luôn mà không thuê xe hả bà nội nghe tin thì có nói gì không nội vui lắm như n g vừa cười vừa khóc lan vội nhìn đi chỗ khác để che giọt nước mắt cũng đang trượt rơi tiếng thằng đài cũng đáng n g ẹ n nơi cổ hồng dù có nằm mơ nó cũng không thể nghĩ rằng mình được ở trong một căn nhà như thế như chợt nhớ ra chuyện gì nó nói với anh hùng anh cho em ủi đồ nha hùng cười chắc chắn là như vậy anh đang còn phải tuyển thêm mấy người nữa dường như chỉ chờ có thế nó chạy vụt ra ngoài và chỉ mấy phút sau thì thằng tèo và thằng t ế đều xuất hiện hai đứa cúi đầu tỏ ra lệ phép và tự giới thiệu em là tèo mười sáu tuổi còn em là t ế của mười sáu tuổi nghe hai đứa giới thiệu mà hùng cứ ôm bụng cười làm mấy đứa lại lo lắng nhìn khuôn mặt n g h ệ t ra của hai đứa làm anh lại càng cười lớn hơn phải một lúc sau anh mới hỏi từng đứa em vừa nói mình tên gì dạ em tên tèo hùng lại ôm bụng cười một lát sau anh nói mấy đứa lớn rồi nên không dùng những cái tên gọi như ở nhà nữa mà dùng tên khai sinh ngày mai nói đúng tên khai sinh thì anh nhận vẫn còn dùng những tên này thì anh từ chối thằng tèo nghe thấy thế thì hỏi nhỏ thằng đại tên khai sinh là gì mày từ hồi mọi người vẫn gọi tao là thằng tèo có sao đâu là tên mày đi học đó nó chợt nhớ ra liền quay sang nói với anh hùng không cần ngày mai đâu em tên là lê duy thắng ở lớp khỏi nhà gọi là tèo thằng tý thấy như thế cũng lên tiếng em tên ở lớp là lê duy nam ở nhà gọi là thằng tý hùng ngạc nhiên ủa hai đứa là anh em sao dạ là anh em bà con thôi hèn chi cùng họ lê duy anh nhận luôn từ hôm nay ngày mai phải đi làm đúng giờ hoặc có thể ở luôn tại nơi làm việc cũng được lan đứng nhìn mấy anh em mà nước mắt cứ rơi mãi trong thầm tầm cô đã nghĩ đến hai thằng bạn của thằng đại tụi nó lớn lên từ nhỏ bên nhau và xem như anh em trong một nhà bây giờ chúng lại cùng nhau làm việc thì còn gì bằng nữa thời gian trôi đi nhanh quá vậy mà cũng đã hơn nửa tháng kể từ ngày nhận phân xưởng m â y của bà chú lan anh gần như cả mấy bà cháu đều có việc làm người vui nhất có lẽ là bà xấu lành suốt ngày bà không ngưng tay lúc thì dọn dẹp lại phụ trách nấu ăn rồi kim luôn cả bảo vệ nhưng có một điều t u y bận rộn bà lại luôn cười suốt ngày hùng và lan dạo này thường xuyên vắng nhà nhờ có các mối của bà chủ giới thiệu nên việc tìm nguồn cung cầu cũng tạm thời ổn định hơn nữa hùng cũng chỉ mới làm trong phạm vi nhỏ hẹp để lan kịp nắm bắt và làm quen mọi việc tưởng chừng đã yên ổn nhưng sóng gió vẫn còn chưa buông tha bà kim liên thuê thám tử theo dõi lan sau khi phong tỏa tài sản con trai hoàng vũ và biết rằng tài khoản không có tiền đúng như bà lan anh dự đoán bà yêu cầu luật sư hẹn gặp cô để lấy bằng chứng mặc dù luật sư khai với bà những gì mà ông ta biết tất cả cũng chỉ làm theo yêu cầu của hoàng vũ nhưng tất cả đó cũng chỉ là lời nói tuy nhiên về mảnh đất mà vũ mua tặng cho cô thì bà ta muốn lấy lại hôm nay lan không khỏe nên cô ở nhà bỗng bà nội hớt hải chạy vào gọi cô mà giọng nói suồng rẫy không ra hơi làm cho cô ngạc nhiên lan ơi sao thế ạ nội không khỏe sao nội nghỉ ngơi đi bà sáu lành m ặ t tái đi tay c h ỉ ra cổng miệng lắp bắp b à b à đến kìa nhìn theo tay nội chỉ lan thấy bà kim liên đang đứng ở ngoài cổng lúc đầu cô cũng lo lắm không mở cửa nhưng làm như vậy cũng không phải là giải pháp hay cô điện cho h ù n g về chưa yên tâm cô gọi cho bà lan anh tùy không nghe máy tình huống này bắt buộc cô phải mạnh mẽ để đối phó tiếng bà liên đang quát tháo ngoài cổng bỗng cô thấy cậu hải và dương là công nhân cắt v ả i đi lại phía bà ta liền tiếng nè bà kia nhà người ta mà bà la ó gì thế bà liên vốn cũng không phải vừa quay nhìn thanh niên vừa nói bà q u á t mắt nạt nụ mày là đứa nào mà dám cãi lại tao mày có biết tao là ai không cậu h ả i chưa trả lời thì đúng lúc hùng cũng về tới anh d ằ n từng câu tỏ ra tức giận bà nghĩ mình là ai bà có là bà thánh đi chăng nữa cũng không có quyền đến nhà người ta la ó như thế mày chợt bà nhận ra hùng là công nhân từng làm ở công ty của mình thì càng được nước lớn tới tưởng là ai mày chẳng qua cũng chỉ là thằng công nhân quèn hàng tháng ngửa tay nhận từng đồng bạc cắt của tao mà nay cũng to mồm quá nhỉ tôi đã từng cầm những đồng bạc cắt nhưng đó là những đồng tiền do mồ hôi nước mắt của tôi làm đ ế n còn hơn những kẻ ý vào ta đây có tiền mà khinh bỉ người nghèo t h ấ p cổ bé họng bà đã chắc mình sẽ giàu có mãi không cuộc đời này ngắn lắm nay bà có tiền nhưng biết đâu ngày mai mà lại đổ nợ thì sao thằng kia mày dám trù ẻo tao mày coi chừng tao đó nói xong bà không thèm mất thời gian để nói mấy t h ằ n g này bà tiếp tục giật cửa gọi lớn lan ơi lúc này lan từ trong nhà đã chứng kiến tất cả cô đi ra hỏi với g i ọ n g không vui bà gọi tôi có việc gì không thấy cô gọi mình là bà thì bà liên c â y cú lắm mới hôm trước còn gọi mình là cô hết sức thân mật vậy mà nay bỗng thay đổi một cách chóng mặt như thế nhưng vì đang có ba thành thanh niên bầm trợn nên tốt nhất là im lặng bởi vậy bà ta cười giả l ạ con chuyển nhà mà không nói một câu cô nói mấy tài xế tụi nó nói phụ hỗ trợ lan không trả lời và cũng không bận tâm về câu nói giả l ạ của bà ta cô hỏi lại một lần nữa tôi muốn biết bà đến đây tìm tôi có việc gì bà liên liếc nhìn ba thanh niên đang đứng bên cạnh nhìn c h ă m c h ă m có vẻ dữ tợn thì cười giả l ạ thì à, gì đến thăm con không được sao không ngờ cô cũng chẳng vừa không được hay nói rõ hơn là tôi không sẵn sàng để tiếp bà bà liên nghĩ rằng mọi dự định ban đầu tạm thời g á c lại bà chuyển hướng nói giọng hết sức nhẹ nhàng thậm chí còn lấy khăn chậm những giọt nước mát đang trượt rơi xuống giọng bà nghẹn ngào tôi không muốn mang chuyện trong nhà ra nói nhưng thằng vũ con trai tôi nó cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời tôi biết rằng đường đột đến như thế này thật không nên nhưng cũng không còn cách nào khác hùng thấy thế bèn lên tiếng con trai bà thì liên quan gì tới cô ấy chuyện trong gia đình thì tự giải quyết tại sao lại đến làm phiền người ta chứ chính mày mới là vô duyên mày là ai mà h ế tao mở miệng ra là nhảy vô lại sao hả tôi chẳng là ai cả là chủ nhà được chưa cái gì bà kim liên giật mình rõ ràng thám tử ghi rõ địa chỉ cho bà tại sao bây giờ căn nhà này lại của thanh niên này chứ quay sang nhìn lan bà hỏi lời cậu ta nói có đúng không lúc đầu khi nghe hùng nói thì cô cũng bất ngờ bây giờ bà ta hỏi thì cô cũng nhập vai với anh luôn đúng rồi nhà của anh hùng và tôi chỉ là người thuê nhà mà thôi nhưng bà quan tâm làm gì chứ bà l i ề n im lặng hai mắt liếc nhìn xung quanh rồi đứng dậy ra về bà cảm thấy bực mình bởi hôm nay x ù i xẻo không được việc nếu không vì số tiền mà thằng con trai bà đã đưa cho cô ta thì bà cũng chẳng tèm mất công mà đến đây làm gì đang bước ra ngoài cổng bỗng thầu nước ở phía sau tạt đúng vào người bà bà liên hết lên vì quá bất ngờ quay lại thì thấy cậu hải đang cầm cái thâu đã hết nước liền xông tới mày tại sao mày lại tạt nước vào người tao tôi không may lỡ tay bà chờ xíu tôi đi tìm cái khăn cho bà lâu ủa trời ơi tao mà xài ba cái đồ dơ giấy của tụi bay sao b ự c m ì n h nói xong bà ta ngủ ngoại bỏ đi cậu hải còn nói với theo bà đi cẩn thận nhé bà ta không thèm trả lời mà đi thẳng ra ngoài lúc này không khí trong nhà vô cùng căng thẳng rõ ràng ai không lường trước được tại sao bà ta lại tìm đến rõ ràng bà ta vẫn không chịu buông ta cho cô được sống yên ổn vấn đề là lan phải hết sức cứng rắn và đủ bản lĩnh để đương đầu nếu như bà ta còn quay trở lại và điều đó là chắc chắn đã hai tuần trôi qua nhưng không thấy bà liên quay trở lại hơn nữa cô cũng quá bận rộn nên không còn thời gian để tâm tới chuyện đó sáng n a y vừa ra khỏi nhà thì điện thoại đổ chuông nhìn màn hình thì đó là cuộc gọi của trần dương giám đốc công ty m â y dương yến nên cô dừng xe lại nghe máy alo lan nghe tiếng của trần dương cười rất tươi mình mới nhận được một hợp đồng hàng xuất khẩu nga nhưng thời gian hơi gấp nên sợ không cam đuổi bạn nhận không hai đứa mình làm chung trần dương lớn hơn lan hai tuổi hai đứa thường xưng hô thân mật như bạn cùng trang đứa công ty của cô ấy lớn bởi được kế nghiệp từ cha mẹ nên hoạt động tương đối ổn sở dĩ cô quen trần dương cũng nhờ bà chủ lan anh giới thiệu và may mắn hai người lại rất hợp nhau thấy lan im lặng trần dương gọi tiếp sao nè bạn gặp mình đi trước đề nghị này lan bỗng dè dặt vẫn biết trần dương quá tốt và nhiệt tình với thiện ý giúp đỡ nhưng dù sao phân xưởng của cô vẫn còn rất non yếu cả về kinh nghiệm lẫn tiền vốn nên trước lời đề nghị của dương thì cô phải cân nhắc bạn ở đâu mình sẽ tới bước vào quán cà phê nơi mà cô và trần dương hẹn gặp nhau chờ cô nhìn thấy bà kim liên đang ngồi với hai người đàn ông trung niên vì cô mặc áo chống nắng kín mít nên mạnh dạn g đi vòng ra phía sau cô ý lắng nghe nội dung cuộc nói chuyện giữa ba người bỗng cô giật mình khi nghe người đàn ông nói tuy cầu được c ầ u mất nhưng trong nội dung cuộc nói chuyện có nhắc đến lô hàng xuất khẩu sang nga l à n ngồi xuống một bàn phía sau nhưng cố ý quay lưng lại vì sợ bà ta phát hiện nội dung cuộc nói chuyện rõ ràng hai người đàn ông cũng đang bàn với bà liên về việc ký hợp đồng thầu lô hàng trên bà liên ngồi im lặng ra chiều suy nghĩ nhưng khi nghe một trong hai người đàn ông nói rằng lô hàng này quá ngon giá lại cao nên nhiều doanh nghiệp đang n h ộ m ngó tới thì bà ta bỗng dừng thay đổi thái độ quả quyết ngày mai tôi sẽ trả lời chỉ chờ câu nói này của bà liên hai người đàn ông vội đứng dậy đi ra ngoài trước khi đi còn quay lại chốt một câu bà chị lúc nào cũng là số một nhưng qua hai bốn giờ mà không nhận được câu trả lời thì em thông báo công khai cho các doanh nghiệp biết bà ta quay sang quít một cái thật dài rồi nói một hợp đồng lớn mà cứ hối như bồ bó rau ở ngoài chợ nói thật tôi không nhận thì không ai dám nhúng tay vào đâu bà chị c ứ chủ quan một mình không được thì hai mình hai doanh nghiệp cùng chung tay liên doanh thì có ổn không chứ bà liên giật mình anh ta nói đúng nếu như hai doanh nghiệp cùng liên danh thì với tiến độ thực hiện hợp đồng này cũng không có gì khó sở dĩ bà cần cân nhắc cũng chỉ vì thời gian quá gấp chợt bà suy nghĩ nếu người ta nghĩ ra cách liên danh thì tại sao bà không làm chứ nói là làm b à lấy điện thoại gọi nhanh cho doanh nghiệp bạn alo vừa gọi mà chưa kịp nghe tiếng người bên kia trả lời thì bà vội cúp máy bởi bà nghĩ nếu phải nhường một phần hợp đồng thì tại sao bà lại không cho công nhân tăng ca với lũ công nhân nghèo hèn thì bảo chúng nó thức cả đêm để làm nó cũng chịu miễn sao có thêm tiền là được nếu vậy thì việc gì phải nhường cho ai chứ miễn ngon phải ăn cả mới hay vậy là bà ta đi đến quyết định canh bạc này nhất định phải thắng nhìn hình hai người đàn ông mà lan chụp đưa cho mình trần dương im lặng suy nghĩ hai người này như vậy không phải chỉ thông báo cho cô mà đã giao cho nhiều doanh nghiệp cô tự lương sức mình nếu như có lan cùng liên danh mà phải làm việc ngày đêm thì may ra bởi kiện hàng lớn mà thời gian lại quá gấp đúng lúc đó thì việc hùng cũng vừa tới thấy hai cô gái đang ngồi với vẻ mặt căng thẳng thì anh quan tâm có chuyện gì mà ngồi nghiêm vậy lan trả lời c ó hợp đồng lớn lắm trong thời gian hơi gấp nên dương gọi cho em vậy thì phải vui chứ sao lại căng thẳng trần dương quay sang phía hùng trả lời như thời gian gia hạn ít quá sợ làm không kịp rồi bể hợp đồng mỹ nói nhưng tay cô đưa hợp đồng cho hùng vừa đọc thì hùng la lên theo anh không nên nhận hợp đồng này cả hai cô cùng ngơ ngác tại sao bộ anh biết hợp đồng này sao anh chưa biết nội dung bên trong nhưng chỉ nghe nói hàng xuất khẩu sang nga là anh không yên tâm nghe hùng nói vậy trần dương vội vàng hỏi anh hùng nói lẹ lên cứ ấp úng như vậy làm cho tụi em đau tim rồi nè bộ hai đứa không nghe gì sao nghe gì chứ anh nói lẹ đi hùng lúc này mới chậm rãi nói về tình hình chiến sự giữa hai nước nga và ukraine anh nói thì trần dương ngắt lời tưởng chuyện gì chứ ba cái tim thời sự thì liên quan gì tới việc làm ăn của em sao lại không nếu đúng thời điểm xuất hàng mà chiến sự căng thẳng và rõ ràng bên đối tác không tiếp nhận hàng mặt khác cửa khẩu các nước đều đóng để đảm bảo an ninh vậy em nghĩ em sẽ xoay sở thế nào với những container hàng cứ nằm uồn ứ nơi cửa khẩu thôi thì đủ thứ tiền phải thanh toán vậy thì không cần anh trả lời em cũng phải hình dung ra được bối cảnh lúc này rồi đấy trần dương vẫn cố cãi nhưng giọng đã không còn tự tin như trước chuyện anh nói cũng có lý nhưng mà khó có thể xảy ra chẳng lẽ chỉ vì hai nước mà mọi doanh nghiệp đều ngừng hoạt động sao vậy tại sao với một hợp đồng với số lượng lớn như thế này mà họ có thời gian thực hiện hợp đồng quá ngắn chứ có hai tình huống xảy ra thứ nhất là tình hình biên giới chưa bị cấm vận t h ì họ vẫn có thể nhận chót lọt chuyến hàng này còn nếu như không may xảy ra chiến sự thì doanh nghiệp phải gánh chịu hoàn toàn tổn t h ứ c lúc đó số tiền mà họ bảo lãnh trong ngân hàng sẽ không rót xuống cho doanh nghiệp bởi vì quá thời hạn giao hàng có nghĩa bên mình đã vi phạm hợp đồng lan nghe hùng phân tích thì lo lắng khuyên trần dương cẩn thận vẫn hơn dương ơi mình thấy anh hùng nói cũng có lý mình cần phải suy nghĩ thêm nhưng mình nghĩ câu trả lời từ bạn rằng nếu như mình vẫn quyết định làm thì bạn có liên doanh với mình không lan không cần suy nghĩ mà trả lời ngay bạn thông cảm cho mình và cho phép mình từ chối bởi vì mình còn yếu lắm trần dương có vẻ không vừa lòng cô đứng dậy nói mình về xin lỗi vì làm mất thời gian của hai người l à n thấy bạn không vui thì định đứng dậy đi theo nhưng việc hùng đã nhanh tay kéo cô lại nói em đừng đi rồi sau này cô ấy sẽ hiểu nhưng dương giận mình luôn rồi người ta đang có thiện ý giúp đỡ mình mà mình thì sao vậy lần sau ai dám rủ mình đi nữa chứ mình từ chối là đang giúp cô ấy đ ấ y chợt nhớ ra điều gì cô hỏi anh sáng giờ anh đi đâu vậy anh có biết em mới gặp ai không lại đánh đố anh rồi em nói nhanh rồi anh kể chuyện ông thành chồng chị thắm cho em nghe tưởng làng c ũ n g quan tâm chuyện của ông ta ai ngờ khi nghe anh nói thì trả lời tỉnh bơ trời ơi bây giờ bận bù đầu thì còn đâu thời gian để quan tâm đến chuyện đó chứ ông ta bị bắt rồi miệng vừa nói n h ư không thèm quan tâm như khi nghe hùng nói ông ta bị bắt thì cô vội vàng hỏi ông ta bị bắt rồi sao cho đáng đợi thì ông ta bắt c ố c và giam giữ con chị t ắ m để gây áp lực bắt chị t ắ m dụ dỗ các cô gái ở quê ra giống như em vậy ý của việc hùng muốn diễn đạt nhưng lúng túng không biết nói thế nào đành nói đài như thế ai dè lan tự đứng dậy làm cho anh ngạc nhiên ủa đang nói chuyện m à y bỏ đi đâu thế cô ngúm n g o ậ i thì đi về để anh khỏi mất thời gian với gái nhà quê hùng ôm bụng cười bởi không ngờ cô gái còn trẻ con đến thế để là anh nói chung chung thôi chứ không có ý ám chỉ điều gì vậy mà cô lại suy luận linh tinh rồi còn tự ái nữa chứ anh vội vàng chạy theo năn g nỉ tôi bỏ qua nha anh lỡ anh lỡ lời xíu thôi lan vẫn không quay lại chợt nghĩ ra điều gì đó anh nói với theo tội nghiệp chị thắm cũng bị bắt rồi câu nói này quả là hiệu nghiệm lan dừng lại rồi quay về phía việt hùng hỏi tại sao chị thắm lại bị bắt chị ấy có làm gì đâu chẳng qua là do tên thanh gây ra chứ nhưng chị ấy đồng lõa với tội phạm và không tố giác tội nghiệp chị ấy quá mà còn con c h ị thì ai nuôi nghe bà chủ quán nói chồng trước chị ấy qua đời rồi mà bên ngoài thì không biết thế nào hay là thấy cô đang nói gì thì ngừng lại việt hùng nói sao em không nói tiếp ý em muốn nói là thương thằng bé quá nếu như không có ai nuôi thì có thể đưa về cho bà nội chăm sóc cùng với thằng sứ hùng nghe cô nói mà cảm động một cô gái xuất thân từ nhà nghèo phải bươn chải từ nhỏ để kiếm miếng ăn nhưng khi gặp những mảnh đời khó khăn thì sẵn sàng nhường cơm xẻ áo anh nói với cô nhưng giọng đáng nghèn vì xúc động em tốt quá dường như chợt nhớ ra chuyện gì anh cười rất tươi làm cho cô ngạc nhiên này đừng có tưởng nói chuyện chị tắm mà em hết giận đâu nghe anh không có vậy tại sao lại cười hùng tỏ vẻ bí mật anh có quà tặng cho em hồi giờ mãi nói chuyện nên quên luôn đừng có giận nữa anh lỡ lời thôi lan b i ể u m ô i đâu có dễ vậy chứ bây giờ anh phải làm sao thì em mới bỏ qua Thì phải xem món quà là gì mới xem xét tội trạng của nênh ta hay không lấy từ trong cặp ra một tập hồ sơ hùng tỏ vẻ bí mật không biết quà này có cứu nổi mình k h ông ta lo quá vừa nhìn tập hồ sơ lan nhảy lên ôm lấy cổ anh miệng cười nhưng hai mắt đã ngập nước bởi đó chính là hợp đồng đầu tiên mà chính cô nhận được thời gian vừa qua cô phải đi nhận lại từ các công ty với giá rẻ bây giờ đối tác đã tin tưởng vào tay nghề của cô mà cho cô được làm chủ hợp đồng b u ồ n anh ra cô nghẹn ngào nói với hai chữ cảm ơn rồi lại nín nhịn vì xúc động việc hùng cũng xúc động không kém chính anh cũng không biết phải mở lời thế nào khi giao hợp đồng cho cô đáng lý ra ngay từ sớm anh sẽ rủ cô đi cùng nhưng sau khi nghe cô nói phải đi gặp trần dương thì anh quyết định đi ký một mình và muốn cho cô một sự bất ngờ bỗng l à n g kéo tay anh vội vàng đi về phía sau làm h ù n g không hiểu chuyện gì liền hỏi có chuyện gì thế sao không đi về mà còn ở đây lan đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng và khéo léo chị tay về phía sau theo t à i chị của cô thì anh nhận ra bà kim liên đang ngồi với hai người đàn ông vừa đến dường như hiểu ra chuyện gì anh dặn cô ngồi im rồi kéo khẩu trang che kín mặt tiến lại phía sau bàn bà ta ngồi để nghe nội dung cuộc nói chuyện giữa ba người trời buổi trưa nắng gay gắt nhưng sao cô không cảm thấy nóng ôn tập hồ sơ áp vào ngực cô nghe tim mình như đang thuộm thức cô cười thật tươi nhưng à n tia nắng vàng đang vui đùa cùng nắng cô nhủ thầm c ố lên lan ơi khoảng ba mươi phút sau thì việt hùng quay lại và cùng với cô lan rời còi quán thấy nét mặt anh vô cùng căng thẳng cô ngạc nhiên anh sao vậy gì mà khó coi quá việt hùng trả lời với cô nhưng cũng nói như nói với chính mình anh đang nghĩ có bao giờ mình khuyên trần dư ơ như g n vậy là hại cô ấy không em cũng đang ấ y n ấ y quá nhưng mà cho dù anh khuyên thế nào nhưng tin rằng cô ấy sẽ cân nhắc và tự quyết định biết đâu cô ấy đã nhận lời thầu hợp đồng đó với bên đối tác rồi sao không còn cơ hội nữa bởi vì đã có công ty nhận rồi anh nói vậy là gì vẫn với vẻ mặt căng thẳng việt hùng trả lời dự án này bà kim liên đã nhận rồi tất nhiên may mắn cũng có nhưng mà không tránh khỏi rủi ro t i ề u n h à n h phân tích thì em nghĩ rủi ro sẽ nhiều hơn em nghĩ trần dương sẽ hiểu nội dung của mình mà anh cũng hy vọng là thế thôi mình đi về đi hai người vội về nhà để thực hiện gói thầu vừa nhận được đúng lúc đó thì trần dương cũng gọi tới làm cho lan vừa mừng vừa lo alo mình nghe nè dương hai bạn ghé tôi đi có việc cho tụi mình nè lại vẫn gói thầu xuất khẩu sang nga đúng không trần dương không trả lời lại câu hỏi của cô mà chỉ nói ngắn gọn hai bạn ghé nhé lan nhìn việc hùng như chờ ý kiến của anh nhưng thấy anh vẫn im lặng không nói chỉ gật đầu rồi kéo tay cô đi ra ngoài gặp nhau lan hết sức ngạc nhiên khi thấy trần dương không hề buồn mà cười rất tươi hai người đều thở vào nhẹ nhõm khi biết cô ấy không giận mình hóa ra chính trần dương cũng đã nhận được tin bà kim liên đã t h ù dự án đó cô muốn gặp hai người để cảm ơn nên hẹn tới nhà mình và cả việt hùng và lan đều không thể biết rằng hợp đồng mà cô vừa ký được cũng chính là trần dương bảo l ạ n h với đối tác trần dương chưa biết về việc bà kim liên đã nhận hợp đồng lan e dè nói bạn đừng có buồn tụi mình nha buồn chuyện gì chuyện anh hùng can ngăn bạn không nhận hợp đồng lớn bà kim liên nhận rồi mình phải cảm ơn anh hùng mới đúng lan quay sang nhìn việt hùng thì thấy anh ấy lại cũng gật đầu lấy làm khó hiểu anh ấy gật đầu vì cái gì chứ nhưng ánh mắt của anh ấy dường như đọc được suy nghĩ của cô ngập ngừng một lát lan nói với bạn mình vừa ký được hợp đồng bạn làm cùng với mình nhé trần dương hỏi bạn bạn không đủ tự tin để làm sao lan ấp uống không phải là ý đó vì bạn đã tạo việc cho mình bây giờ mình nhận được hợp đồng này chẳng lẽ lại quên bạn hay sao trần dương cảm động bởi tấm lòng của bạn mình cô không nói ra việc đã bảo lành với đối tác cho bạn mình được trực tiếp ký hợp đồng này mà không phải qua công ty cô cầm tay lan cô nói bà vay hứa với mình làm việc thật tốt đừng làm mình thất vọng đấy lan cũng xúc động không kém cô ôm lấy bạn mà c ô hồng cũng đã khản đặc vì xúc động mình hứa cảm ơn bạn đã quá tốt với mình chỉ có việc hùng là hiểu rằng trần dương đã giúp mình anh cũng tự hứa với bạn thân sẽ cố gắng để không phụ lòng tốt của bạn vì quá bận rộn nên cả hùng và lan đều không bận tâm về chuyện có liên quan đến bà kim liên nữa bỗng chiều nay cô nhận được cuộc điện thoại của trần dương alo bạn nghe tin gì chưa tin gì thật tình mình rất bận bạn làm cùng với công nhân sao có chứ không những chỉ mình mà cả nhà mình cùng làm không ai l ỡ không cả bây giờ nhìn đâu cũng thấy việc vậy để đâu cho hết tiền mình thì chịu thôi hoàn cảnh gia đình mình còn khó lắm nếu không cố gắng thì không ổn mình thương bạn quá cố gắng lên chợt lan hỏi bạn ủa vừa rồi bạn hỏi mình có biết tin gì là sao trần dương cười ừ là tin của bà kim liên bà ấy bị công an sợ gáy rồi đấy về chuyện gì theo mình nghĩ thì nguyên nhân cũng từ cái hợp đồng xuất khẩu kia nghe nói bà ép công nhân tăng cao quá sức nên ba người ngất ở ngay trong phân xưởng chính vì thế gia đình người ta làm đơn kiện lên công an làng mỉm môi tỏ vẻ tức giận vẫn cái tật như cũ bà ta sẵn sàng đè đầu cưỡi c ủ a công nhân miễn sao đạt được mục đích của mình nghe đầu thanh tra cùng với công an đều vào cuộc điều tra từ đầu dây bên kia trần dương bỗng im lặng bởi đây cũng là bài học cho tất cả các doanh nghiệp khi lên kế hoạch cho công nhân tăng ca sao cho phù hợp với sức khỏe của họ thấy trần dương không nói gì lan không hiểu lại tưởng bạn hiểu nhầm ý của mình cô nói tiếp dương ơi tiếng trần dương bên kia bỗng cười làm cô an tâm tụi mình phải rút kinh nghiệm lan、like、ạ thôi bạn làm việc đi mình bận một chút ừ gặp lại bạn sau nhé vừa dừng mấy là cô lại lao vào công việc lúc này việt hùng đi lại gần thấy cô làm việc mà quên cả nghỉ ngơi nên lo lắng em nghĩ một chút đi không là bệnh đó cô cười để anh yên tâm em làm như thế này thì ăn thua gì mỗi người cố gắng một chút thì sẽ hoàn thành kế hoạch sớm thôi anh hiểu bởi vì hợp đồng lần này là đầu tiên mà cô nhận được hẳn là cô ấy sẽ rất lo lắng nhưng cần phải bình tĩnh nếu không càng gắng sẽ càng rối lên tim có một chuyện mà anh không nói cho cô biết đó là tình hình chiến sự giữa hai nước nga và ukraine đang vô cùng căng thẳng và rõ ràng việc xuất khẩu sang các nước đều rất khó khăn huống hồ gì là nga anh không hình dung được là bà kim liên sẽ như thế nào nếu nhận được tin này đúng như việt hùng đã dự đoán sau khi giải quyết đơn kiện của ba người nhà công nhân bị ngất xỉu tại phân xưởng do làm việc quá sức thì chiều nay bà lan anh gọi cho bà chị nghe tin gì chưa vốn đang muốn điền lên vì chuyện công an và thanh tra đến làm việc họ lập biên bản về các vi phạm nào là phòng cháy chữa cháy an toàn lao động chế độ ăn t r ư a không đảm bảo vệ sinh chỉ nghĩ thôi bà cũng đã muốn điên đầu bà biết em gái vốn không đồng ý cho bà nhận hợp đồng này vì tiến độ thi công quá gấp nhưng bà vẫn cương quyết nhận nên bà lan anh giận không nhúng tay vào bà trả lời nhát cường nhưng là chuyện gì mới được chứ bận tối mắt tối mũi đâu còn thời gian mà nghe tin nọ kia t h ế chị gái không còn hứng thú bà lan anh chỉ biết lắc đầu thôi chị bận thì làm đi đúng lúc này bà kim liên nhận được email của đối tác yêu cầu khẩn trương giao hàng qua đường bộ bởi vì tình hình bất khả kháng do chiến tranh bà ta không hiểu chuyện gì xảy ra khi bà đang cố gắng chạy đua với thời gian bây giờ còn đòi hỏi gì nữa chợt nhớ đến cuộc gọi của bà lan anh bà vội vàng gọi lại alo em vừa hỏi chị nghe tin gì là sao lúc này bà lan anh đang nói chuyện qua email với hoàng vũ chính thông tin này cũng do anh cung cấp nên bà không trả lời được cuộc gọi của chị mình lúc đầu bà không nói với hoàng vũ về hợp đồng lần này nhưng nay sự thể cũng đã rồi bà thấy rằng cũng nên cho cháu biết bà trả lời tình hình công ty có vẻ căng con ạ hoàng vũ lo lắng ở nhà đã xảy ra chuyện gì gì nói rõ hơn một chút được không bà lan anh mới kể cho anh nghe về hợp đồng xuất khẩu sang nga bà đã can ngăn thậm chí muốn rút vốn khỏi doanh nghiệp nhưng bà liên cương quyết không đồng ý và tự mình ký kết hợp đồng giữa hai bên trời ơi t h ầ y cháu trai quá thất vọng bà lan anh khuyên con cũng không nên lo lắng quá mà phải hết sức bình tĩnh hy vọng mọi chuyện sẽ ổn bên này căng thẳng lắm con cũng chuẩn bị trở về thôi như hoàng vũ nói làm cho bà lan anh tái mặt nếu đúng như thế thì nguy to rõ ràng b ê n đối tác sẽ không thể nhận do các nước đều tạm ngưng xuất khẩu và có khi phải đóng cửa biên giới chính vì thế vừa rồi họ đã gửi email nhắc nhở nhưng bà liên vẫn ương bướng không đồng ý tiếng hoàng vũ vang lên trong khi chở cháu về dì nói rõ cho mẹ cháu biết và gửi email cho đối tác xem tình hình thế nào có cứu vãn được không bà lan anh im lặng bởi điều này bà đã làm rồi nhưng không có kết quả hiện nay bà chưa nghĩ ra cách gì để có thể cứu vãn tình thế bà nói với hoàng vũ cháu về đi rồi bà tắt máy thấy gì tắt máy đột ngột hoàng vũ cảm thấy rất lo lắng anh gọi về cho mẹ nhưng kể từ ngày xảy ra chuyện anh muốn cưới lan thì bà không liên lạc với con nữa thậm chí phong tỏa tài sản của anh biết mẹ quá đáng đối với mình nhưng anh cũng c ư ờ n g quyết không n h ư ờ n g bộ sợ dĩ anh phải ra đi vì không muốn mình dính dáng vào cái bẫy của mẹ và minh nguyệt vẫn biết rằng lan chưa sẵn sàng cho tình cảm đối với mình nhưng anh vẫn hy vọng có một điều anh không hiểu rằng tại sao mỗi lần anh gọi về đều không có người nhận hỏi gì lan anh thì cũng chỉ cười và nói rằng vì đã thay cháu trai mà giúp đỡ cô ấy bà kim liên cứ như một người điên khi bộ phận kế toán báo rằng đã gửi email cho đối tác nhằm xin gia h ạ n thêm thời gian nhưng không nhận được câu trả lời những email liên tiếp được gửi đi nhưng ngược lại chỉ nhận được một sự im lặng bà liên ngân hàng xin rót tiền từ tài khoản bảo lãnh từ phía ngân hàng trả lời là họ làm theo các điều khoản trong hợp đồng rằng đã hết thời gian giao hàng nhưng phía bà liên vẫn chưa thực hiện theo thỏa thuận bởi vì thế đối tác đã rút số tiền bảo lãnh về bà liên gầm lên các người các người thông đồng với nhau để lừa tôi sao nhân viên ngân hàng yêu cầu bảo vệ lôi bà ta ra ngoài Bà li năng h thú thương. cách nhận phải khẩn ư được trương một mấy email t con còn cầu ràng ngày, bị bà Rõ đây yêu tốc lực ê n ngày như、thế? Nhưng nghĩ lại thì bà cũng đã quá chủ quan khi nghĩ rằng sức mình sẽ làm được. Thứ nhất, bà muốn chứng tỏ cho bà Lan Anh、hiểu. Năng Mày mới mới chậm mấy mà làm bà bà bà bà bây ra sao với tại giờ lại đối lại khi hiểu. kịp, thế? thì Thứ tỏ sức sẽ cho có chủ được. họ l đã xử quá trình độ của chị mình cũng không tới n ổ i tội hơn nữa bà muốn mấy doanh nghiệp mà bà mời liên danh cũng phải sáng mắt vì dám coi thường bà trước giờ họ chỉ quen với cách làm việc của bà lan anh nên cho dù bà muốn nói gì hay thậm chí đưa cho họ xem bản hợp đồng gốc có chữ ký của bà và con dấu hẳn hoi nhưng họ vẫn một mặt từ chối không hợp tác không còn cách nào khác bà đành gọi điện cho con trai hoàng vũ tuy có hơi ngạc nhiên nhưng hoàng vũ cũng biết rằng mẹ mình đã gặp chuyện không may và điều anh lo lắng cũng đã xảy ra anh trả lời alo mẹ gọi con bà liên h òa khóc về đi con ơi nhà mình nhà mình gãy rồi hoàng vũ động viên mẹ bình tĩnh nha con đang ở sân bay để trở về có chuyện gì thì về nhà nói cô tắt máy trước nói rồi anh tắt máy tuy cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng anh vô cùng lo lắng từ khi nghe bà lan anh nói là anh hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình nhưng anh không thể nghĩ ra cách để giải quyết nhất là với mẹ anh thì rõ r à nhờ sự chăm chỉ làm việc mà hợp đồng được hoàn thành trước thời gian nên đối tác rất vừa lòng lan và hùng liên tục gây được uy tín và tiếp tục ký những hợp đồng mới sáng nay khi cô vừa ra khỏi cửa thì điện thoại đổ chuông nhưng mà ì n h thấy số lạ nên phần vì đang b ậ n nên cô không nghe m á y đ ê n h b u ồ n về nhà rồi gọi lại sau thật kỳ lạ là ạ l số điện thoại kia vẫn tiếp tục gọi nên cô đành dừng xe để nghe m á y alo xin hỏi là ai gọi đấy t ừ đầu dây bên kia là một tiếng của một người đàn ông cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của cô lê hoàng l a n c h ủ thư đất số tám mươi sáu tờ b ả n đồ số ba mươi hai địa chỉ dạ đúng rồi xin hỏi anh là ai vậy tôi là trưởng ấp nơi có mảnh đất mà cô đang sở hữu mời cô mười bốn giờ chiều mai đến nhà văn hóa xã để họp về việc đền bù giải tỏa khu đất của em cũng bị giải tỏa sao ạ đúng vậy chúc mừng cô con đường lộ đi qua khu đất của cô đấy dạ em cảm ơn tắt máy rồi mà lan vẫn còn ruông trống n g ư ợ c đánh thùm ư thụp vì hồi hộp cô ngửa mặt lên nhìn trời thầm khấn tên cha mẹ cha ơi má ơi có phải cha má ở trên trời đã phù hộ cho con không con nhớ người lắm trả lời cô là sự im lặng nhưng lòng cô vui lắm cô lại nhớ đến hoàng vũ không hiểu anh giờ này sao từ ngày thay đổi số điện thoại nên cô cũng không có cách gì để liên lạc với anh bà kim liên nghe nói bị phá sản sau khi nhận t à u hợp đồng xuất khẩu không biết anh đã biết tin chưa chợt nhớ đến d ì lan anh người đã giúp đỡ cô có nơi ăn chốn ở và công việc làm để cô có được ngày hôm nay nhưng không hiểu sao cô gọi hai ba lần không liên lạc được c ô bao giờ gì ấy cũng thay số điện thoại hoặc là không muốn giao tiếp với ai cô muốn gặp hai người để trả ơn và nếu có thể cùng gánh vai chia sẻ những khó khăn lan không trở về mà cô muốn được tâm sự với trần dương hầu như đã thành thói quen hễ có chuyện gì dù vui hay buồn thì cô cũng đều tâm sự với cô ấy lan chưa kịp mở lời thì dương đã biết hết việc doanh nghiệp của bà liên phá sản bà ta bây giờ chẳng khác gì con ngựa bất c a m điên loạn bà ta vẫn không nhận thấy được những sai lầm của mình mà luôn miệng trách móc đ ổ hết tội lỗi cho người khác hại bà ta nên mới thất bại chính vì thế nên không ai muốn dây vào khi nghe nguyện vọng của lan thì dương im lặng một hồi nói bạn định giúp đỡ bằng cách nào bạn tưởng mình lớn lắm hay sao nếu có giúp thì mình hợp tác với dì lan anh còn với bà ta thì không bao giờ con người này vẫn chưa hề sáng mắt ra vẫn còn kiêu ngạo lắm ngập ngừng một hồi cô nói tiếp bà biết vì sao mà bà ta đồng ý thầu hợp đồng xuất khẩu này ngay trong ngày không một phần bà ta tin hai người môi giới hơn nữa bà ta biết mình cũng quan tâm đến dự án này chính vì lòng tham nên mới chịu hậu quả như thế nhưng mảnh đất đó là do hoàng vũ tặng cho mình bây giờ gia đình cậu ấy đang gặp khó khăn mình muốn trả lại cho anh ấy b à định trả bằng cách nào chẳng lẽ mang trả nợ cho bà ta như vậy thì bà ta vẫn thói nào thật đấy còn tương lai hoàng vũ là con số không vậy bây giờ mình phải làm thế nào chẳng lẽ cứ ngồi nhìn ân nhân của mình khổ sở như vậy chứ trần dương cười chua chát mình đâu có nói với bạn rằng không có trách nhiệm đâu nhưng bây giờ chưa phải lúc hơn nữa với một mảnh đất đó thì thấm gì so với số nợ khổng lồ của bà ta ngược lại chỉ cần một số vốn thì gì lan và anh vũ có thể làm lại từ đầu những lời mà trần dương nói đều hoàn toàn có lý đ ê n lan im lặng cô nêu thắc mắc bạn có gọi cho dì lan anh được không sao mình gọi không được dạ ấy đang sốc lắm nên không tiếp bất kỳ ai mà ở thời điểm này bạn không nên gọi dạ ấy cần thời gian để bình tâm lại mình hiểu rồi cô rất muốn hỏi thêm về hoàng vũ nhưng ngài d ư ơ n g nói như thế thì cô không hỏi nữa ngồi chơi thêm một chút rồi cô ra về với tâm trạng rất buồn bởi vậy mới nói cuộc đời này không thể nói trước được điều gì nay nhà giàu nhưng ngày mai lại trở nên trắng tay cũng là lẽ thường tình nếu chỉ có mình bà kim liên thì không nói làm gì nhưng còn gì lan anh và hoàng vũ thì lại là hai ân nhân đã giúp đỡ cô trong lúc hoài nạn thì cô không bao giờ quên ơn mấy ngày nay thấy việc hùng rất buồn cô hỏi gì cũng không nói mỗi sáng anh vẫn thường đến công ty hết giờ là ra về nhưng không ở lại nói chuyện hay ăn cơm với gia đình cô như mọi khi hôm nay c ũ n g thế khi anh vừa ra xe về thì lan đã chặn đầu xe và nói anh sao vậy hùng im lặng một hồi rồi trả lời nhát cường anh không sao không sao nhưng tại sao lại cứ lầm lầm lì lì không nói chứ anh đã bảo là không sao tránh ra cho anh về nhưng cô vẫn cường quyết nếu anh không giải thích rõ ràng nhất định em không để cho anh đi nhưng dù cô ta có ngăn cản thế nào việc hùng vẫn cương quyết ra về cũng như không nói lý do vì sao tiếp những ngày sau đó anh nghĩ không đi làm gọi điện thoại nghe máy làm vô cùng lo lắng trong những ngày anh không tới công ty cô bỗng cảm thấy trống vắng và hụt hẫng khi cả ngày trong ngóng mà không làm được gì một nỗi nhớ mơ hồ len lỏi tận trong tim và cô đã khóc tại sao anh lại không đến để cô trong ngóng mòn mỏi không biết từ bao giờ việc anh lưu sát cánh bên cô đã trở thành thói quen này bỗng thiếu anh Cũng như cô có cảm giác Cô Việc cũng chỉ cô Cũng chứng Vũ như trống vắng nhớ hùng anh buồn bởi vì anh nghe tin Hoàng Vũ đã trở về. Hơn nữa mấy ngày nay Lan đi vắng hoài, Nên anh nghĩ hai người đã gặp lại nhau Anh không muốn cô phải khó xử. Cũng như anh sẽ rất đau khổ khi phải chứng kiến Cảnh tượng không mong muốn gặp hoài hai phải khó khổ Khi phải mấy biết bởi đi lại rất trở rất Và vậy vì về đâu đã đã đau Sợ sẽ xử quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập ba của bộ truyện vượt qua sóng ngầm được viết bởi tác giả nguyễn hiền